Chương 31 Chẳng lẽ Hà Linh Tử thật sự không quay về trường học nữa Và đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau Quan kiện dây dây Thái Dương đang căng cứng Đứng lên chậm chậm bước đi gian nhà sách tiếng Nhật không rộng Chỉ đi vài bước anh đã đến bên cửa sổ Rồi lại bước trở lại Sao thì cô đang nhìn vào tập thơ của ông yama Cô ngẩn đầu Đương nhiên là thế Anh xem, chỉ trong vài tháng mà Ông già mà viết bao nhiêu là bài thơ Để tặng Linh Tử hoặc Ngọc Tử Cho nên chúng ta mới có thể cảm nhận rất sống động Mối tình đầu hết sức sáng trong của ông Nhưng từ sau bài ly biệt Là không chi tay Thì không còn thấy nhắc đến Hà Linh Tử nữa Còn Hà Linh Tử Sau khi bị làm rõ xuất thân Chắc chắn sẽ sợ liên lụy đến bà mẹ đang lẫn trốn Vì thế cô ta đâu có thể trở lại mà học tập Em cho rằng cô ấy và cả bà mẹ cũng nên Đã rời Nara ngay đêm hôm đó Đó là em suy luận logic Anh cũng nghĩ như thế Nhưng em có hình dung thế này không? Nếu cô ta không xuất hiện trong cuộc sống của Yama, Thì tại sao 70 năm sau Ông ấy vẫn nhớ nhung gia diết như vậy? Chắc em sẽ nói Vì đó là mối tình đầu trong sáng Sâu sắc vô cùng Nhưng hồi đó Ông ta chỉ mới có 15 tuổi Tình cảm mới chớm nở Về sau thì cũng đã lấy vợ sinh con Nếu không bao giờ tái ngộ Hà Linh Tử nữa Thì tại sao lại cực đoan đến đến mức Mua cả hai cái huyệt Để cùng nằm kê bên nhau ở dưới đất Sao thì cô gật đầu Im lặng một lúc rồi nói Không thể không công nhận rằng Anh nói rất là có lý Vừa nói cô lại dở tập thơ Được coi là toàn tập đầy đủ nhất Của ông Gia Ma Dở đến nửa chừng cô lại lật đật Xem lại phần mục lục rồi kêu lên Kỳ lạ thật Tập thơ trình bày theo trật tự thời gian Ông ấy viết rất nhiều và rất càng mẫn Mỗi năm viết đến mấy tác phẩm Nhưng tại sao năm 1935 Thì chỉ viết có một bài Năm 1936 và 37 thì không có bài nào Anh thấy có lạ hay không? Hoàng Kiện nhúng vai Từ năm 1935 đến năm 1938 Có lẽ ông ấy không mấy vui vẻ Và cũng không có cảm hứng để sáng tác Thì nhân thường là càng không vui Thì sẽ càng dùm thơ ca để thổ lộ ra mới đúng Anh biết mình đang cố lý sự đó thôi Em có giả thiết gì hay không? Hay là thơ ở giai đoạn đó Ông đã bị giữ kính, không được công bố Vậy thì sẽ cất ở nơi đâu? Tại sao phải làm như thế? Cả hai đều im lặng Quan kiện dây dây hai bên Thái Dương satiko thì lại dở tập thơ cứ chăm chú nhìn như là nhập thiền. Quan kiện lấy làm lạ, vì thấy cô ngồi im như là pho tượng. Anh bước đến bên cạnh, cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh một cách chăm chú. Sao thế? Anh cúi nhìn tập thơ, bỗng rùng mình. Có một cái thẻ ghi tài liệu mà thư viện vật cấp miễn phí đang kẹp giữa trang thơ năm 1935 đến năm 1938. Quan kiện tay run run cầm cái thẻ đó lên. Trên thẻ không viết chữ gì ngoài một dấu hỏi lớn. Thi gì? Anh thấy đôi mắt mình như nóng bỏng. Anh ngồi xuống, cái thẻ vẫn kẹp sẵn ở đây. Cả hai ngay từ đầu đều không nhìn đến nó. Khi bàn đến chi tiết chủ nhân 2 năm, sao không làm thơ, họ mới chú ý đến vai trò đặc biệt của cái thẻ này. Satiko chờ cho Quang kỳ ngồi yên một lúc. Cô mới nói, xem ra cô thi di. Cũng đã phát hiện ra là có nghi vấn giống như chúng ta Quan kiện thẳng thờ gật đầu Một lúc sau anh nói giọng khàng khàng Và có lẽ cũng không hiểu tại sao Anh lại đứng lên Nếu đúng là thì gì đã để lại dấu hỏi này Thì rất có thể cô ấy đã biết được sự tồn tại của Hà Linh Tử Và biết câu chuyện về ông Gia Ma và Hà Linh Tử Sống không chung chăn gối Chết sẽ nằm chung một quyệt Ảnh quá, rõ ràng là Thi Di đã biết Hoàng Kiện hét lên trên đầu mình Rồi lại lục trong túi Áo rắc hết lấy ra một chiếc hộp nhỏ Bên trong là đôi hoa tai Có hai con đom đớm Phía dưới là mảnh bì của nhà sản xuất Có hàng chữ số 759632 Thì ra là do Thi Di viết Cô ấy đã dò ra được Số mộ của hai linh tử Và lại lần ra được những bài thơ viết Cho linh tử tức là thì gì đã tiến tới những bước mà chúng ta đang tìm thấy hiện nay nhưng tiếp theo thì sẽ làm gì anh chịu không thể nào nghĩ ra được satiko định nói gì đó nhưng quan kiện lại nói tiếp đường này tắt thì mình phải đi đường khác thơ của ông yama đã không còn thông tin gì nữa chúng ta phải đặt trọng tâm vào Hà linh tử em cũng đang nghĩ như thế nhưng rồi cả hai nhìn nhau một hồi rồi lại lắc đầu con đường ấy đã thử đi Nhưng không thể, bởi lẽ trong mọi chi tiết, Hà Linh Tử, một cái tên hiếm hôi, có chữ Linh Tử hoặc chữ Linh xuất hiện nhiều nhất trong thơ của ông Gia Ma Hòa Viêm Ngọc Tử là một cái tên còn kỳ quái hơn Satiko nói tên, Hòa Viêm Ngọc Tử quá hiếm thấy căn bản không phải là một tên người Nhật, mà đó là một cái tên giả Rồi cô nói, vợ ông Gia Ma mất cách đây 20 năm là người Nhật Bản chính cống Tiến sĩ Yama nói tình cảm của cha mẹ ông rất tốt. Vậy thì càng chứng tỏ nỗi nhớ và tình cảm mãnh liệt của ông. Yama đối với Hà Linh Tử không thể chỉ xây dựng trong nửa năm tiếp xúc hồi học trung học. Cả hai đồng thanh kêu lên: "A, từ năm 1935 đến năm 1937, tuổi ông Yama khoảng 18 đến 20." Quang Kiện nói có phần xúc động: "Nếu tình cảm từ hồi 14 đến 15 tuổi, Thì chỉ là cảm giác mơ hồ giữa tình yêu Và trai gái chớm nở Và tình bạn Giả sử Hà Linh Tử xuất hiện Khi ông Gia Ma ở tuổi thanh niên Thì đó mới là tình yêu say đắm Say đắm đến nỗi ông muốn Được an tán cùng với người yêu ngôi mộ ấy có phải là Hà Linh Tử không? Ông già quản lý nghĩa trang Nói ngồi mộ ấy không có lọ cho đều có thể là có những thứ Không muốn công khai Sao thì cô đứng lên Trời ạ Anh nghĩ như thế thật ư? Anh cho rằng ông Yama đã chôn những tài liệu gì đó ở dưới mộ của Hà Linh Tử. Có lẽ những thứ chôn ở đó mới là tình yêu thật sự, mới là một tình yêu rất riêng tư. Em nên nhớ rằng ông Yama rất chú ý những bí mật đời tư, cho nên đến giờ vẫn chưa có bài báo cáo nào có tính chất truyện ký hoặc gần như truyện ký về ông. Thì gì đã đặt số mộ của Hà Linh Tử bên cạnh đôi hoa tai đôm đốm? Có phải chăng ngủ ý rằng giữa ngồi màu ấy là một vấn đề? Ánh mặt của quan kiện bỗng sáng lên, nhìn chầm chầm Satiko. Đừng nên, đừng nên, em biết anh định nói gì rồi. Cô bất giác lùi lại một bước.